Trường 1726, vì nuôi những đứa trẻ này, bà tốn biết bao nhiêu công sức, bà mở trường học, thành lập bệnh viện, làm qua đường võ thuật. Trên giang hồ đều là truyền thuyết của bà, mấy năm nay bà một mực kiếm tiền, khổ cực lao lực làm việc, cho dù hiện tại đã có tiền, thế nhưng cũng đã quen rồi, bà phải có tiền mới có cảm giác an toàn, đã bia quán quán, mẹ hiện tại đã đến, lập tức gặp mặt trò chuyện với con ngay. Lâm Thủy Giao rất vui vẻ cúp điện thoại. Đến hôn lễ của con gái, lúc này một nhóm hộ vệ áo đen vọt tới, phiền nhường một chút, lâm thủy dao né không kịp, trực tiếp bị một hộ vệ áo đen đẩy một cái, thiếu chút nữa ngã vật ra rồi, có chút chật vật, lâm thủy dao rất tức giận, chỉ thấy mấy hộ vệ này đang dọn sạch đường, còn kéo ra đường cảnh giới, như là đang nghênh đón đại nhân vật nào, lúc này trên bầu trời có một chiếc chuyên cơ siêu cấp sang chậm rãi hạ xuống, thân phi cơ khổng lồ trên còn in một chữ lớn màu vàng lóng lánh. Quân mặc chuyên cơ của lệ quân mặc tới, bên tai lâm thủy dao lúc này vang lên một hồi thét chói tay, các cô gái trẻ đẹp bưng miệng của mình hưng phần muốn nhảy còn lên, a là chuyên cơ của lệ quân mặc trời ạ, chúng ta hôm nay là gặp vận may to lớn gì thế này, lại gặp được con cưng của đế đô, toàn cầu thủ phủ lệ quân mặc mau nhìn xem son môi tớ vẫn còn chứ, tớ hôm nay phải cứ đỗ nam sát tớ cảm thấy người đàn ông như lệ quân mặc nhất định sẽ thích con gái sạch sẽ thanh thuần. Giống như tớ vậy, Lâm Thủy Giao cảm giác mình lỗ tai sắp điếc đến nơi, hơn nữa các cô gái bên người còn không ngừng chen lấn bà, bà cảm thấy khó thở, không nghĩ tới lệ quân mặc lại có mị lực lớn như vậy, những cô gái này mới thay phi cơ của ông mà đã bắt đầu điên cuồng, có một điểm Lâm Thủy Giao không cách nào công nhận, người đàn ông lệ quân mặc này cũng không thích cái gì mà con gái thanh thuần, ông đặc biệt lưu manh đó, thích phụ nữ nhiệt tình chủ động. AI lúc này bên tai lại truyền tới tiếng thét chói tai điên cuồng, lâm thủy giao ngắng đầu, cửa máy bay mở ra, lệ quân mặc đi xuống, ngày hôm nay lệ quân mặc một thân áo khoác đen mỏng, bên trong là tây trang cùng màu, chất vải cao cấp hoàn mỹ buộc quanh vòng hông cao ngất tự phụ của ông, người đàn ông hơn 40 tuổi trải qua năm tháng lắng động giống như là một ly rượu vang ủ kỹ, làm người ta mê say, chỗ đường cảnh giới đều là hộ vệ áo đen, nhân viên sân bay cung kính canh giữ ở hai bên. Lệ Quân mặc bước từng bước trầm ổn leng canh đi trong vạn chúng chúc mụ, rất nhanh đã biến mất ở lối đi VIP, ông cũng không nhìn mấy cô gái xinh đẹp vì ông điên cuồng, đương nhiên ông cũng không thấy Lâm Thủy Dao bị chen trong đám đông, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu, Lục Tư Tước thấy chàng con lai đẹp trai kia thật sự nổi máu ghen, lúc này một giọng nói vang lên, hi, thật là trùng hợp, Lục Tư Tước quay đầu, thật là trùng hợp lại gặp thằng con lai kia. Anh chàng con lai nhìn thật kỹ Lục Tư Tước, đây chính là chồng tương lai của cô à, ánh mắt thật tốt. Lục tư tước cứng đỏ, vừa rồi cô nói với tên con lai này là Anh là chồng tương lai của cô